chương hai mươi bốn nám cảm hôn sâu đúng rồi ngươi là cái gì cấp bậc thời khinh khinh bỗng nhiên nghĩ tới cái này vấn đề giữa cũng không có miêu tả nam chủ cổ võ cụ thể cấp bậc chỉ nói dị năng như thế nào như thế nào cổ võ tiên thiên chín tầng lôi hệ dị năng tam giai nháy mắt d ị động nhị giai quý mặc nôn túi đầu hôn ở thời khinh khinh đình đầu không thèm để ý nói thời khinh khinh kinh ngạc trạng hoa thật là lợi hại còn kém một bước đã đột phá tiên thiên về phần song hệ dị năng cũng thực như bước ga có một có lôi hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng cũng xưng ơ vương giả hệ dị năng còn có nháy mắt di động quả thực là chạy trốn thêm suất kỳ bất ý lợi khí để công kích thời khinh khinh trong lòng c h ậ t c h ậ t hai tiếng không hổ là cao nhất phối trí nam chủ gia tộc lý còn có không gian trang bị cùng với các loại vũ khí cùng đan dược tiếp tế tiếp viện căn bản không cần lo lắng vật tư linh tinh gì đó không địa phương phóng cùng bị thương không có biện pháp trị liệu đợi chút vấn đề thời khinh khinh tâm tắc tắc nàng này vật hy sinh nữ phụ quả nhiên cùng đối phương so với không s o n g bất quá hiện tại này nam nhân là của chính mình thời khinh khinh tiểu đắc sát trên tay ôm chặt hắn vài phần quý mặc luôn nói cổ võ xuống dốc thiên thiên đã ngoài công pháp đã chặt đứt truyền thừa đến tiên h thiên chín tầng đã là cực hạn tổ gia gia thường xuyên nói hắn sinh sai lầm rồi thời đại như ở cổ võ cường thịnh thời kỳ nay thành t i ể u tuyệt không chỉ như thế thời khinh khinh chắt chắt nhãn tình như vậy á vậy ngươi không nói sớm ta nơi này có công pháp tha trách không được lý nam chủ không có triệt để đả bại cái kia ngũ cấp tăng thi mà là ma điệu thất bát tầng huyết ra sau bị yến thần nhặt cái l ẩ u được đến ngũ cấp tăng thi tinh hoạch ở trong khoảng thời gian ngắn liền vào v à i giai quý mặc nôn thần sắc phức tạp công pháp chân quý ngươi thật sự cấp cho ta không sợ đưa tới mơ ước đồ chọc họa sát thân thời khinh khinh mật nước tự tin ai đều sẽ hại ta ngươi sẽ không hại ta hắn là nam chủ cũng không nhắc lại vẫn là chịu nhân tôn trọng c u â n nhân cho nên nàng tin tưởng nhân phẩm của hắn lại nói chỉ có ngươi cường đại tài năng rất tốt bảo hộ ta cùng tiểu hành nha thời khinh khinh không chút cảm giác đến chính mình vô sỉ ngược lại dẫn cho rằng đình quý mặc nôn ánh mắt rừng ở thời khinh khinh trên người nàng tín nhiệm nhường hắn rất là sung sướng ngươi chi một cái bình chứng đi không muốn cho nhân xem xét tiến bảo thời khinh khinh thúc d ụ c quý mặc ngôn chiếc này phòng xe phân tam đoạn phía trước là điều khiển vị trí cùng phó điều khiển trung gian c ó tòa vị cũng có thể dùng để ăn cơm ngọn nhạc mặt sau bộ phận còn lại là dùng để nghỉ ngơi hiện tại nàng cùng quý mặc ngôn liền ở phía sau nghỉ ngơi bộ phận còn ở nhị đoạn cùng xa nam đang đùa nhi những người khác ở khác trong xe cho nên nơi này không có người có thể quay dày bọn họ quý mặc nôn nghe vậy mà động chi khởi nguyên lực bình t h ư ớ n g thời khinh khinh tựa hồ i nhìn đến trong suốt lá mỏng thân thủ c h ạ c một chút lại bị bắn ngược trở về còn thật thú vị n h ì a ta cũng muốn chạy nhanh bắt đầu tu hành nha chỉ dựa vào thủy hệ dị năng căn bản không có biện pháp ở mặt thế giữa bảo hộ chính mình cùng nàng để ý nhân quý mặc nôn không đồng ý nói ngươi hiện giai đoạn lấy ôn dưỡng thức hải làm trọng tu hành tạm thời bung ô ra thời k i n h k i n h le lưới được rồi bà còn ra nghe ngươi chính là quý mặc nôn càng nói càng kỳ quái thời khinh khinh trước cùng ngươi nói trong đó hệ thống đi cổ võ ngày sau tiên thiên khác nhau nói vậy ngươi đã biết đến, đến rồi ở hướng lên trên chính là chất đột phá tiến vào hoàng linh cành sau là có thể tu tập ngũ hành lực đem trong đầu biết đến còn có quý mặc nôn đưa ra vấn đề tất cả đều nói ra thời khinh khinh cổ họng đều phải c h m quý mặc nôn tùy tay lấy ra một lọ sữa chua sắp hảo sắp quản đưa qua đi thời khinh khinh không có tiếp liền tay hắn uống lên cổ họng khôi phục lại thỏa mãn mị h ế t mắt nô hạ uống sữa chua niêm lại trên môi nàng quý mặc nôn mâu sắc vi ám nắm nàng c ằ m hôn sâu không cv bi lở tệ lì đậy không